Đêm đã khuya, sân trường vắng ngắt, nhưng đoàn làm phim vẫn tiếp tục quay cho xong một phân đoạn, trong đó Thu Vân phải diễn hết 3 cảnh. Cô đang cùng một nam diễn viên đứng ở vị trí diễn thì thấy xe Quốc Tuấn từ ngoài cổng chạy vào. Tự nhiên, động tác của cô trở nên lúng túng, thiếu tự nhiên, thậm chí không nhớ cả lời thoại. Trong quá trình quay phim, thỉnh thoảng Quốc Tuấn và ông luận cũng có đến xem, hoặc có lúc Quốc Tuấn chỉ đi một mình với Mai Châu, có lúc Cô diễn rất tự nhiên trước cập mắt theo dõi của Quốc Tuấn, nhưng bây giờ cô không thể bình tĩnh như thế, nhất là khi nhớ đến cái, cái tác của anh ta. Lần này Quốc Tuấn chỉ đến một mình, anh xuống xe đi về phía dàn máy ngồi xuống cạnh đạo diễn, anh nhìn màn hình rồi hơi cao mày khi nhận ra cử chỉ cứng nhắc của Thu Vân. Cắt, đạo diễn ra lệnh, hai diễn viên dừng lại, Thu Vân đứng yên ngó đạo diễn, ông nói với giọng ngạc nhiên. Sau thế Thu Vân nhìn cô như mếu chứ không phải cười, lúc nãy cô diễn đạt lắm à? Cười tươi lên chứ." Thu Vân bắt đầu làm lại, đến lần thứ tư mới đạt, cuối cùng cũng kết thúc cảnh cuối, mọi người lo dọn máy, các diễn viên cũng chuẩn bị ra về. Thu Vân đến chiếc bàn lấy giỏ thì Quốc Tuấn đến bên cô. "Ở lại một chút, tôi cần nói chuyện với cô." Thu Vân định từ chối, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm khắc của anh, cô đổi ý, gật đầu. Cả hai đi về phía băng đá, dưới góc cây, vừa ngồi xuống, quốc tuấn đã nói ngay. Tôi đã nghe du lượng nói về chuyện Mai Châu. Tôi không cần biết cô đã nói thế nào và nói với những ai, nhưng tôi cấm cô, từ đây về sau, cô có thể bêu xấu ai tùy thích, trừ Mai Châu. Trong một phút, Thu Vân ngơ ngát không hiểu, nhưng cô nhớ lại cái lần đó và hiểu ra ngay. Cô tức lên, bằng chứng nào mà anh khẳng định tôi nói? Những gì cô đã nói trước mặt tôi không đủ là bằng chứng sao? Tôi thừa biết Bảo Quân không bao giờ tuy tiện như vậy. Cô kể với Huệ Linh để nhờ cô ta bôi nhỏ Mai Châu phải không? Thật là xấu xa nếu không muốn nói là đê tiện. Thù Vân đứng bật dậy. Tôi không có gì phải thanh minh với mấy người. Ai nói gì và hiểu sao tùy họ tôi không thèm quan tâm. Nói xong cô định bỏ đi. Nhưng Quốc Tuấn đã đứng dậy chặn trước mặt cô. Đừng dùng kiểu này để trốn tránh. Cô đã dám làm thì phải dám chịu chứ. Hèn nhát vậy sao? Thù Vân tức giận đỏ mặt. Tránh ra! Quất Tuấn lắc tay cô một cái thật mạnh. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn đem chuyện đời tư của tôi và mãi châu ra làm trò cười, tôi sẽ không nhẹ nhàng như lần này đâu. Cô có biết người ta đau khổ ra sao không? Thu Vân chưa kịp trả lời, thì phía sau hai người, giọng bảo quân vang lên rành rọt. Thu Vân không dính dáng đến chuyện này, tình đó là do tôi tâm sự với Huệ Linh, còn cô ta nói với ai thì tôi không chịu trách nhiệm. Quất Tuấn buồn tay Thu Vân ra, quay nhìn lại, bảo quân, cái nhìn đầy vẻ coi thường. anh là đàn ông mà có thể nhiều chuyện như vậy à? Thật khó tin. Nói xong, anh bỏ đi ra xe, còn lại hai người Thu Vân ngồi xuống băng đá, thị thào. Tôi không ngờ anh ta hung hăng như vậy. Cô quay lại nhìn Bảo Vân. Nếu chia tay với người yêu cũ, anh có cư xử thô bạo với cô ta để bảo vệ người yêu mới không? Bảo Vân lắc đầu. Tôi sẽ không nói gì cả, không cần quan tâm đến cô ta. Thu Vân ngước mặt lên nhìn trời. Đôi môi cô khẽ miếm lại, với một chút cay đắng, lẫn khinh miệt. Nếu không chia tay, có lẽ tôi sẽ không hiểu hết sự phản bội của anh ta. Anh ta yêu nó hơn tôi tưởng nhiều, thế mà đã từng thề thốt, kinh khủng thật. Bảo Quân nhìn cô một cách thông cảm. Đoạn tuyệt với chuyện cũ, mình thật không dễ, nhưng cố gắng đi thu vân. Bỏ ngoài tay tất cả những gì liên quan đến hai người đó, rồi cô sẽ thấy nhẹ nhàng. Tôi đã cố gắng đấy chứ. có điều họ lại không buông tha. Cô ngừng lại, thở dài, anh có biết tại sao liên minh đó tan rã không? Liên minh nào? Tôi muốn nói chuyện Huệ Linh, nó thân với anh, chắc sẽ kể nhiều về Nhỏ Châu phải không? Bảo Quân mỉm cười, anh tuấn trách tôi nhiều chuyện, trong trường hợp này tôi lại thấy đúng đấy chứ, nhưng không sao, đối với cô tôi có một ngoại lệ, cô muốn biết chuyện gì? Tôi muốn biết tại sao Huệ Linh quay ra ghét Nhỏ Châu. Cô có bao giờ thấy hai người tính toán có thể thân nhau lâu chưa? Họ cũng như vậy đấy. Cụ thể là chuyện gì? Về phía Mai Châu thì tôi không biết. Nhưng Huệ Linh va chạm với cô ta nhiều lần lắm. Chủ yếu là ghét tính kiêu căng của cô ta. Chuyện đó hơi vô lý. Mai Châu có thành công gì hơn Huệ Linh đâu mà kiêu căng? Bảo Quân cười rộ lên. Không có mới cố gắng làm cho có. Mai Châu có học vấn đã từng tốt nghiệp trường múa. Cô khinh Huệ Linh không có học, chỉ nổi lên nhờ thời thế. Trước mặt bạn bè, cô luôn tìm cách vạch ra sự dốt nét của Huệ Linh, ai mà chịu cho nổi. Thu Vân gật gật đầu hiểu ngay, Mai Châu rất tự hào về chất quý tộc của mình, đã một lần cô ta nói với cô điều đó. Bảo Quân vô tình bình luận đúng ngay ý nghĩ của cô. Mỗi người đều có mảnh đất riêng của mình, Mai Châu chỉ có thể tỏa sáng ở lĩnh vực múa, nhưng cô ta không bằng lòng mà muốn nổi tiếng hơn. Cô ta chọn lĩnh vực ca nhạc và không vượt lên nổi. Thu Vân trầm ngâm, nói tiếp. Cho nên, để bù đắp mặt cảm, cô ta đem trúy tuệ của mình ra phô trương. Không ngờ như thế chỉ bị ghét, mà Huệ Linh đã ghét ai thì người đó khổ lắm. <cười> Trước đây, cô với cô ta cũng là bạn, phải không? Anh biết cái chuyện đó nữa à? Tôi quen với Huệ Linh mười mấy năm rồi. May là tôi là con trai, chứ nếu là bạn gái với nhau, chắc không kéo dài tới bây giờ đâu. Hai người thân nแก kể cũng lạ. Bảo Quân dựa lưng vào thành ghế, dáng điệu thật thoải mái, anh nheo mắt như nghĩ ngợi rồi bật cười, "Ừ, kể cũng lạ. Tôi nhớ lúc trước, mỗi khi tức câu chuyện gì, cô ta cũng đến rúc cho tôi nghe. Thật tình lúc đó tôi không ưa cô lắm, nhưng gặp rồi thì hoàn toàn khác." Thu Vân nghiêng đầu, cười một mình, "Không ngờ những lời xuyên tạc cũng có tác dụng của nó. Nhiều hơn mức mình tưởng đó Thu Vân." Có lẽ thế thật. Bảo Quân chật im hơi lâu, như nhớ ra chuyện gì, rồi anh ngồi thẳng lên. Quay xong phim này rồi, chắc tôi ít có điều kiện gặp cô lắm, thỉnh thoảng đến rủ đi chơi được chứ. Tất nhiên. Vừa nói, Thu Vân vừa nhìn đồng hồ, rồi đứng dậy. Về thôi anh Quân, khuya quá rồi, có lẽ giờ này chỉ có mình anh với tôi ở đây đó. Để tôi đưa cô về. Thôi khỏi, đưa tôi rồi phải đi qua nhà anh xa lắm. Không sao, để cô đi về một mình tôi không yên tâm. Lỡ có chuyện gì xảy ra, chắc tôi không yên ổn được. Thu Vân quay lại nhìn anh một cái. Thấy cái nhìn đó, Bảo Quân nói chữa ngay. Để cho một ngôi sao màn bạc. Gặp tai nạn, chắc tôi khó mà yên ổn được với khán giả. Thu Vân bật cười, nói phóng đại. Cô và Bảo Quân đến chỗ lấy xe. Bảo Quân dắt ra giúp cô và cười. Sao cô không mua du lịch đi Thu Vân? Một ngôi sao phải có bề ngoài tương xứng chứ. Thu Vân lắc đầu, tôi không nghĩ là mình là một ngôi sao, cũng không thích vô trương. Nếu sau này mất những cái đang có, tôi sợ mình sẽ trở thành lỗ bịch. Thế này tôi thích hơn. Bảo Quân gật gù, cô là một trong số rất ít những người khiêm tốn đó Thu Vân. Để cảm ơn câu nói đó, tôi sẵn sàng đi ăn cái gì đó nếu anh mời. Tôi đang đói run cả người đây này. Bảo Quân phì cười, rất vui lòng được mời. Cả hai dắt xe ra đường. và vào một quán ăn, mãi đến 2 giờ sáng Thu Vân mới về đến nhà, mệt mỏi và không vui. Cô vào phòng tắm rồi cứ để đèn sáng mà ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Khi ra ngoài đường, cô linh hoạt và giao tiếp nhiều, nhưng những lúc về nhà, còn lại một mình, khuôn mặt cô trở nên u ám như không có mặt trời. Tối nay, Quốc Tuấn đã làm tâm trạng cô thêm u ám. Cảm giác của một người bị hất hủi thật ê chề, khổ sở. Không bao giờ cô hình dung nổi mình bị đối xử như thế. Khi ra ngoài xã hội, cô là một ngôi sao. Nhưng lúc riêng tư thì là là một ngôi sao cô đơn, kinh khủng khiếp. Sáng hôm sau, Thu Vân thức dậy khá muộn. Mẹ cô đã đi chợ, trong nhà chỉ còn người giúp việc. Khi cô xuống phòng khách thì chị ta cũng vừa đi lên cầu thang. Cô Vân dậy rồi à? Có một cậu ngồi chờ cô nãy giờ, tôi không dám gọi cô. Thu Vân ngó ra phòng khách. cô hoảng hồn, nhận ra Huy Bình. Bản năng làm cô muốn quay lên ngay, nhưng Huy Bình đã nhận ra cô, anh ta kêu lên, "Thu Vân." Thu Vân miễn cưỡng bước ra, cố trấn tĩnh mình, cô mỉm cười với anh ta. "Chào anh. Anh mới về hôm qua, sáng nay đến sớm sợ không gặp em. Sao lúc này em gầy quá vậy?" "Vậy hả, tôi cũng không để ý nữa." Huy Bình đẩy chiếc khá lớn đến phía trước. "Anh mua quà cho em đây. ơn anh." Thu Vân nhìn hộp quà được gói giấy rất đẹp ấy Cô không có tinh thần nào để vui thích Chỉ có một nỗi sợ bóp nghẹt trái tim Lần trước bị anh ta quậy ở nhà văn hóa Anh ta đã hâm dọa giết cô Sau đó nghe nói anh ta đi tàu Thỉnh thoảng cô mơ thấy anh ta với con dao trên tay Tỉnh dậy cô sợ lạnh người Sáng nay bất ngờ gặp lại Cô càng thấy hoang mang dữ dội Huy Bình nhìn cô đâm đâm Em không vui khi nhận quà của anh sao Tôi cảm động lắm. Cảm ơn anh. Khuôn mặt anh ta có vẻ trầm ngâm. Lần trước xuống tàu, tôi... Anh có tâm trạng chán đời vô cùng. Em đã đối xử quá tệ với anh. Lúc ở nhà văn hóa về, anh hận em vô cùng. Nhưng thời gian lên đên trên biển, anh lại quên hết. Chỉ có nhớ em và tha thứ cho em. Nhưng tôi đâu có tận cần anh tha thứ. Chỉ muốn được buông tha mà thôi. Thu phần rên rỉ trong lòng. Bây giờ anh ta làm cô yên tâm. Nhưng chán ngán thì không hề giảm xúc Tự nhiên cô thở dài, rầu rỉ Thấy khuôn mặt như đưa đám của cô Huy Bình có vẻ buồn Bộ em chán khi thấy mặt anh lắm hả? Không có, tôi vui lắm Thật chứ? Thu Vân làm thinh Bất chợt Huy Bình bước qua Ngồi sát bên cô Vậy em có nhớ anh không? Vừa nói anh vừa định nắm tay Thu Vân Nhưng cô hoảng hốt, rụt lại Anh đừng có làm vậy Trong nhà có người đấy Huy Bình buông thỏng tay xuống, buồn buồn. Thu Vân khẽ liếc nhìn anh ta. Lúc này anh ta có vẻ hiền. Thật ra anh ta cũng không đáng sợ lắm, nếu lúc nào cũng như thế. Giọng Huy Bình hiền khô. Anh biết em ghét anh, nhưng anh đâu có làm gì đâu. Tại sao vậy Vân? Thu Vân đáp thẳng thắng. Anh có tính khí bất thường quá. Tình cảm phải là tự nguyện, chứ đâu phải áp đặt. Nếu không được thì anh đòi giết. Lúc nào cũng bị khủng bố như vậy, không ai dám đến gần anh đâu. Nếu em yêu anh, anh sẽ rất hiền, anh thề là như vậy, và anh thề phải chiếm được em bằng bất cứ giá nào. Lại đe dọa, Thu Vân nghĩ thầm một cách ngao ngán. Cô muốn đuổi Huy Bình về, nhưng không biết làm cách nào, thì anh ta hỏi với giọng điều tra. Anh chàng hay nói chuyện điện thoại với anh. Là gì của em vậy? Không là gì cả. Không là gì mà ở nhà em vào ban đêm. Em nói thật đi, anh ta tán tỉnh em phải không? Đó không phải là chuyện để anh quan tâm. Anh biết anh ta rồi. Đó là nhạc sĩ Quốc Tuấn. Trước đây anh cũng thích nhạc của anh ta lắm. Hừ, em là ca sĩ. Anh ta có dịp gặp em thường xuyên lắm chứ gì. Thu Vân cắt ngang câu chuyện. Bây giờ tôi phải đi quay phim. Anh về vậy nhé. Vậy thì anh đưa em đi. Không được, tôi có hẹn rồi. Em hẹn với ai? Với bạn tôi. Anh về đi. Huy Bình vẫn ngồi yên. Anh sẽ đi với em. Thu Vân nhìn anh ta một cách bực mình. Cuối cùng... biết không thể đuổi được con người lì lợm này, cô đành buông xuôi. "Thôi được, anh chờ một chút nhé." Một lát sau, Thu Vân vẫn xe ra đường, Huy Bình kề theo một bên, đến trường quay, anh ta ung dung đi phía sau cô và tìm một chỗ khá xa ngồi chờ. Anh ta làm Thu Vân bực mình muốn phát điên, nhưng cô vẫn cố gắng xuống để tập trung làm việc. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày quay cuối cùng, cô không sợ bị quấy rầy thế này nữa. Buổi trưa Khi cô trên đường đến chỗ thay đồ, thì Bảo Quân đi theo. Này Vân, đi ăn bây giờ chưa? Nhớ ra Huy Bình đang chờ. Thu Vân lắc đầu. Tôi có hẹn với một người bạn rồi. Anh đi trước đi. Bảo Quân nhìn mặt cô chăm chăm. Hôm nay cô có vẻ ủ rũ quá. Có chuyện gì không? Hay là cô bị ám ảnh chuyện hôm qua? Thu Vân cười gượng. Không có gì đâu. Thôi anh đi đi. Bảo Quân đi rồi. Cô tiếp tục đi đến căn phòng ở cuối hành lang. Khi cô trở ra thì đã thấy Huy Bình đứng phía trước. Nghe tiếng mở cửa, anh ta quay lại. Tên lúc nãy là ai vậy? Anh hỏi người nào? Thu Vân vừa hỏi, vừa nhìn Huy Bình một cách lo ngại. Mặt anh ta hầm hầm, đầy đe dọa. Anh ta nói vọt giọng chất vấn. Anh đã thấy hắn đuổi theo em. Hắn nhìn em thân mật lắm, còn em thì lại cười với hắn. Nói thật đi, có phải hắn muốn tán tỉnh em không? Thu Vân lớn giọng, anh đừng có xem vào chuyện riêng của tôi, tôi quen biết với ai là quyền của tôi. Có phải em đuổi anh vì hắn không? Hắn là ai nữa vậy? Nói đi, nói mau đi. Quy Bình chợt đấm vai Thu Vân lắc mạnh, còn cô thì cố đẩy ra. Vừa lúc đó có một giọng nói vang lên nghiêm nghị, buông cô ta ra, đừng có phủ phu như vậy. Cả hai quay lại phía bậc tam cấp, Quốc Tuấn đang đi lên, thấy anh Quy Bình đặt tay Thu Vân một cái. À, phải là em vừa quen với hắn, vừa gặp với anh ta, cô là đồ khốn nạn. Anh ta xô mạnh Thu Vân vào cửa, khiến cô chới với, văng xuống gạch. Quách Tuấn phóng tới một bước để đỡ cô đứng dậy, nhưng cả hai chưa kịp đứng lên thì Quy Bình đã kéo áo Quách Tuấn. Mày tưởng tao không biết mày là ai hả? Lần này tao sẽ tính sổ với mày. Quách Tuấn quay lại gạt mạnh Quy Bình ra, còn anh ta thì cứ lao vào, cả hai quằn nhau dưới gạch. Nhìn cảnh tượng đó Thu Vân không sao chịu nổi. Cô bỏ chạy ra ngoài sân, đến gọi mấy người trong đoàn làm phim, rồi bỏ ra đường, tìm một quán nước ngồi. Cô tức rừng rừng nước mắt, vừa căm ghét, vừa kinh sợ con người bất thường của Huy Bình. Cô hiểu, lẽ ra mình không nên bỏ đi như vậy, nhưng dù có ai lên án cũng mặc, chứ không thể nào đủ sức nhìn cảnh tượng thô bạo đó. Một lát, Thu Vân trấn tỉnh lại, rồi trở lại trường quay. Mọi người đã dàn xếp xong vụ đánh nhau, Thu Vân không thấy Quy Bình đâu, và cũng không muốn hỏi về anh ta. Thấy Quốc Tuấn đang đứng phủi áo, cô đi về phía anh. Anh có sao không? Không sao. Thu Vân nhìn thấy áo anh lấm lem, mũi còn dính máu do lao chưa hết, cô ái ngại. Anh nên đi khám, xem sao? Sợ là chấn thương ở chỗ nào đó mà không biết, dù sao cũng không nên coi thường. Thấy Quốc Tuấn vẫn lặng thinh, cô lại lên tiếng. Xin lỗi anh. Xin lỗi cái gì? Thật ra lúc nãy anh không nên ra mặt với anh ta, cứ để mặt tôi. Lúc đó cô sẽ làm gì em ta? Tôi không biết, nhưng dù sao anh cũng không nên can thiệp, chuyện này không liên quan gì đến anh." Quốc Tuấn cười nhạt. "Cô nói đúng, nó không liên quan gì đến tôi." Thu Vân thấy đau khi nghe câu đó, nhưng suy nghĩ cho cùng thì đúng là như vậy, cô lim môi. "Lẽ ra lúc nãy tôi phải cản hai người, nhưng tôi không đủ can đảm chứng kiến, tôi biết thế là hèn nhát, cho nên tôi muốn xin lỗi." Cô ở lại cũng không làm gì được. Cô can chúng tôi nổi không? Thu Vân đuối lý im lặng. Quốc Tuấn đã phủi xong áo quần. Anh đứng thẳng lên đối diện với Thu Vân. Nếu muốn yên ổn, thì cô phải nói bảo quân dàn xếp chuyện này cho cô. Anh ta là đàn ông mà. Lúc này chính anh ta có nhiệm vụ bảo vệ cô đấy. Thu Vân chưa kịp nói gì thì anh đã bỏ đi. Cô ngồi phịch sướng bật thềm ngẫm nghĩ những điều anh ta nói. Càng nghĩ, cô cần thấy mình rơi vào những quan hệ rối ren giống như mớ bòng bong. Tự nhiên cô có tâm trạng muốn trốn thoát tất cả. Cô nhớ lại ngày trước và thấy lúc đó mình sướng hơn rất nhiều. Lúc đó chỉ biết tìm việc làm, sống khiêm tốn với công việc, bây giờ có danh vọng, tiền bạc nhưng phải chịu bao nhiêu áp lực. Cô không muốn một cuộc sống như thế. Nếu không là một ngôi sao, chắc chắn cô sẽ không bị một người hâm mộ điên cuồng như Quy Bình, không bị dư luận khống chế, không sợ đánh mất sự mến mộ của mọi người. Như thế tự do hơn nhiều Thu Vân ngồi một mình khá lâu Khi cô đứng lên thì thấy xung quanh hoàn toàn vắng Có lẽ mọi người đang nghỉ trưa Chợt nhớ ra mình chưa ăn gì Cô mệt mỏi đi ra đường mua bánh mì ăn một mình Bộ phim đã quay xong Nên mấy ngày sau Thu Vân khá rảnh Cô tiếp tục trốn chui trốn nhũi huy bình Mỹ Thanh kể với cô là anh ta tới các phòng thu tìm Hoặc chờ ở các tụ điểm Cả cô cũng thấy ngao ngán dùm Buổi trình diễn chiếu ra mắt bộ phim được tổ chức rất lớn, Thu Vân bắt buộc đến dự nhưng cô không thấy vui chút nào. Cô đi với Bảo Quân để giữ vững tinh thần vì biết phải đối diện với cái điều mình rất sợ. Từ lúc quay phim xong tới giờ, Thu Vân chưa có gặp Quốc Tuấn. Cô biết chắc chắn tối nay không thể tránh được nên đã chuẩn bị tinh thần. Cô cố ý đến trễ để tránh mặt Quốc Tuấn, cho nên cả hai tới thì mọi người đã ở trong phòng xem phim. Đèn tắt nên Thu Vân không nhận rõ ra ai, cô và Bảo Quân không ngồi ghế mà đứng bên tường nhìn màn hình. Thu Vân thấy Quốc Tuấn ngồi ở hàng ghế đầu, bên cạnh là Mai Châu, cô nàng ngồi rất thẳng, chăm chú xem phim. Tối nay cô ta mặt khá quá mức trịnh trọng, có lẽ đối với cô ta, việc xuất hiện bên cạnh Quốc Tuấn trong dịp này là đặc biệt quan trọng. Khi mọi người đứng lên đi ra ngoài, Thu Vân vẫn cố ý nán lại trong phòng, nhưng Huệ Linh đã đi đến bên cô. Cô nàng dựa lưng vào tường, mắt liếc ra ngoài. Thế nào? Mày thấy con châu chưa? Chưa, nhưng sao? Tối nay nó tưởng mình là bà chủ chắc. Nhìn điệu bộ của nó kìa, đĩa bám chân hạt mà tưởng mình ngon lắm. Tao dám chắc nó cố ý phô trường quan hệ của nó với anh Tuấn đấy. Đó là việc của nó, tao không quan tâm. Này, tao với mày kết hợp, chơi nó một vố đi. Chơi cái gì? Rồi sẽ biết, đi ra ngoài đó đi. Thư Vân lắc đầu. Thôi, tôi không muốn đâu. Huệ Linh quýt tay cô một cái. Mày dành lại anh Tuấn đi, tao sẽ giúp cho. Thấy cách lên mặt của nó tạp xốn mắt quá, mày dư sức hạ nó mà. Tội gì, mang tiếng bị đá. Thu Vân lắc đầu ngoài ngoại. Cô đã quá sợ sự giúp đỡ của Huệ Linh rồi. Nếu ai chơi với cô nàng, thì đó là liên minh của quỷ Sa tăng Cô không muốn tự đánh vào mình. Sau này, Huệ Linh chuyển hướng tấn công sang Mai Châu. Cô được yên ổn nên rất mừng. Cho vàng cũng không dám liên kết với cô nàng nguy hiểm này. Tao không thích anh ta, cũng không muốn giành giật, còn chuyện riêng của hai đứa mày mày tự giải quyết với nó đi, tao không thích dính dáng đến họ thật đấy. Mày thật lạ, không biết nên nói là hèn nhát hay cao thượng nữa, nhưng tao nghĩ mày điên nhiều hơn. Cô nàng gục gặc như ngẫm nghĩ, bây giờ tao thấy dù sao chơi với mày cũng sướng hơn, mày cũng có học thức nhưng không lên mặt như nó. Nó là cái thá gì mà chỉ trích tao, lúc nào cũng cố chứng minh cho mọi người thấy tao ít học hơn nó, đồ chó. Mày có biết câu này không? Chơi dao có ngày đứt tay. Lẽ ra mày không nên thật hết mình với nó. Bị bạn bè mình giúp đỡ, hạ mình thì đau lắm. Câu nói của Thu Vân hình như làm Huệ Linh tức khí lên. Cô hùng hùng, hổ hổ. Mày xem, tối nay tao sẽ chơi nó một cú bẻ mặt. Cô nàng đi băng băng ra một phòng ngoài. Tiến thẳng về phía nhóm người đang đứng bên cửa sổ. Thu Vân tò mò nhìn theo. Cô thấy Mai Châu đang đứng sát bên quốc tuấn. dáng đứng rất thẳng. Ngực hơi uống tới trước, cố ra gián bà chủ, quý phái. Còn bất tuấn thì nói chuyện với ông Luận, họ nói gì đó và mọi người cười rộ lên, vẻ như rất hưng phấn.